Trường 702 Đại bi phòng tê thủ Theo giọng nói âm lãnh của Vân Sơn chậm rãi hạ xuống Tư viêm có thể cảm nhận được một cỗ áp lực khác thường Từ cơ thể Vân Sơn tràn ra Mà dưới cỗ uy áp này Đấu khí hùng hồn đang lưu chuyển trong cơ thể Lại thoáng có chút chậm lại Đấu khí màu xanh đậm Giống như chất lỏng bao quanh toàn thân thể của Vân Sơn Đầu khí lưu truyền không ngừng Phóng tích già khí thế sắc bén nhàn nhạt Dưới cỗ khí Vách sắc bén này Ngay cả không gian xung quanh cũng xuất hiện một ít chấn động Chỉ riêng khí thế đã có thể tạo thành cảnh tượng như vậy Vân Sơn này thật đúng không hổ là cường giả đấu tông thực sự Có ủy áp cường đại giống như thủy chiều chậm rãi tràn ra từ trong cơ thể vần sơn cũng khiến cho chiến trường hỗn loạn trên không trung. Kìa cùng với mọi người ở dưới sân rộng chú ý, từng đạo ánh mắt kinh nghi ở phía dưới đều chăm chú nhìn lên. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng những người ở đây phần lớn đều không tầm thường, nhãn lực cũng cực kỳ sắc bén. Bởi vậy, chỉ liếc mắt một cái, liền thấy được quyền ấn đỏ tươi trên lồng ngực của Vân Sơn, bọn họ không khỏi hơi kinh hãi. Lập tức nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt thoáng có chút khác thường, không ngờ rằng tên tiểu tử này bằng sức một người lại có thể lưu lại vết thương trên người Vân Sơn. Tuy nói nhìn khí tức một quyền này chưa tạo vết thương gì đối với Vân Sơn, nhưng có thể khiến cho một cường giả đấu tông trở thành bộ dạng như vậy, cũng để cho không ít người trợ mắt há mồm Ấm, um, một quyền đẩy lui một gã cường giả đốt hoàng Vân Nam Tông trước mặt. Hải Bà Đồng thoáng nhìn qua vòng chiến, cảm thụ được sát ý trong cơ thể Vân Sơn nan tràn ra. Sắc mặt hắn cũng trở lên ngừng trọng, vừa rồi mặc dù Tiêu Viêm làm cho Vân Sơn ăn một cách hiệt nhỏ, nhưng rõ ràng cũng đã thực sự trọng sợn áo ra họa này. Nhìn bộ dáng của hắn Hiển nhìn muốn sử dụng thủ đoạn thực sự đánh chết Tiêu Viêm. Tên tiểu tử kia các sớm nói với hắn chỉ cần ngăn cản Vân Sơn là được. Đợi mấy người chúng ta giải quyết xong đối thủ Có thể đến trợ giúp hắn Mà hắn hét lần này Tới lần khác không muốn chọc giận Vân Sơn Trên mặt hiện lên chút lo lắng Hai bác ông vừa định nói Thì một cỗ kình phong mạnh mẽ lại tiếp tục kéo đến Khiến cho hắn chỉ có thể vội vã Ngừng thần nhanh đón kẻ địch Đối vương cũng là một gã hàng Thật giá thật cương giả đấu hoàng Loại giao phong này khiến hắn không thể phân tâm nhiều à, Chỉ có thể hy vọng Tiểu tự này có thể chống đỡ lại được một lát. Trong lòng thở dài một tiếng, Hải Bà đồng chỉ có thể vội vàng chuyển rời tâm thần đến đối thủ trước mặt. Đối với cái tình huống nguy hiểm mà Tiêu Viêm gặp phải, đám người gia hành thiên cũng hiểu được. Nhưng lại, vì những đối thủ trước mặt mà cứ quấn lấy, nên không thể phân tâm. Vì thế, tất cả đều chỉ có thể trong lòng cầu nguyện. Tiêu Viêm có thể kiên trì dưới Thầy Vân Sơn, Cho đến khi bọn họ giải quyết xong đối thủ Cảm thụ được uy áp Chuyển đến từ bốn phương tám hướng Sắc mặt tiêu viêm càng thêm ngưng trọng Nhìn từ khí thế Sợ rằng thực lực Vân Sơn Còn mạnh hơn một ít đại trưởng lão So với đại trưởng lão Tô Thiên Nội Viện Trong những người mà hắn quen biết Chỉ có Mỹ Đô Tòa mới có thể so sánh được Vì thế đối thủ bại đối mặt trong trận chiến này sẽ là người mạnh nhất mà Tiêu Viêm gặp phải từ trước cho đến nay. Lúc trước khi đón kẻ địch, hắn đều hơi có chút nắm chắc, lần này thực sự cảm thụ loại gấp gáp không yên, thắng bại hắn không thể nắm chắc. Hít một hơi trấn định, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt lại, lưu ly liên tâm hỏa xuyên qua gân mạch sau nháy mắt từ trong vô số lỗ chânông. Đ đột nhiên bụng phát ra, theo lưu ly liên tâm h họa xanh biếc phát ra, cảm giác bị lén kh thường. lại trở lại nhạt dần. Một látào thậm chí còn gần như biến mất, bằng lưu ly lên tâm hỏa do hai loại dị họa xung hợp thành khi tế áp sát của vân Sơn đối với tiêu viêm đã giảm xuống mức thấp nhất. Nhìn ngọn lửa xanh biếc tràn ngập trên ngoài thân thể tiêu viêm, Trong mắt Vân Sơn cũng hiện lên Chút kinh ngạc trên, cười lạnh Dị hoạ hình như có chút không giống Với trước kia Chẳng lẽ đây là cái người muốn dựa vào Nếu thật là như thế E rằng hôm nay người sẽ phải thất vọng rồi Đối với lời của Vân Sơn Tiêu viêm không thèm để ý Chỉ là không ngừng Thúc dục đấu khí trong cơ thể Làm cho lực lượng mênh mông tràn đầy Dưới mỗi một tắc cư thịt Tiêu viêm không thèm để ý Càng khiến ra mặt Vân Sơn giật giật Hắn trợt cười lạnh lẽo, thân hình vừa mới động, liền, hiện ra một đạo tàn ảnh. Mà thân hình của hắn cũng giống như quỷ mị đột nhiên hiện ra trước mặt tiêu viêm. Vân Sơn đột nhiên xuất hiện, khiến cho con người tiêu viêm co lại. Tốc độ của cường giả đấu tông quả nhiên đáng sợ. Nhìn sự di chuyển trong chớp mắt vừa rồi của Vân Sơn, e là tốc độ còn nhanh hơn mấy phần so với lúc bản thân mình dùng toàn lực. Trong lòng hiện ra ý nghĩ như vậy, tay tư viêm cũng không chậm, trọng xích chuyển động theo ý nghĩ, xuy một tiếng liền cắt qua không khí mang theo lực lượng hùng hồn đánh về phía đầu Vân Sơn. Oanh, xích hạ xuống, Vân Sơn mặc không đổi sắc cũng không né tránh. Vùng ống tay áo lên quyền cứng đối đánh về phía xích, lập tức liền vang vọng một âm thanh chạm vào nhau. Trọng xích cùng ống tay áo của Vân Sơn va chạm vào nhau. Lực lượng ẩn chứa trong trọng xích Không có đánh rách ống tay áo Ngược lại là một cỗ kinh khí vến nhọn Mà gương hắn Đột nhiên đánh mạnh lên Trọng xích bị một ống tay áo Của Vân Sơn đánh vào liền phăng ra Sắc mặt tiêu viêm hơi đổi Nhưng còn trước kịp đánh trả Thì Vân Sơn đã ở trước mặt cười lạnh một tiếng Bàn tay công lại hình chảo Giống như sấm chất lập tức Chụp tới vị trí trái tim tiêu viêm Nhìn thành thế này Nếu bị đánh chúng chỉ sợ trực tiếp xuyên thủng lồng ngực Cuộc tiêu viêm đầm thẳng vào tim Công kích trong khoảng thời gian ngắn như vậy Coi như tiêu viêm có tốc độ hai cánh điệp xa cũng không tránh kịp Cũng mày kinh nghiệm đối với đánh nhau Gần người của hắn cực kỳ phong phú Gần như phản xã không có điều kiện bản tay hắn nắm chặt thành quyền Sau đó hùng hăng đấm vào thủ chảo Của Vân Sơn Phóc Hai bên đánh nhau, cánh tay vân sơn run lên, làn ra trên cánh tay bỗng nhìn loạn lên đập tức hóa giải kinh khí trên nắm tay của tiêu viêm. Dù thủ chảo này giống như là rắn độc há mồm, bùng hành cắn vào lắm đấm. Móng tay sắc bén, vạch qua một cái, liền xuất hiện vải vết máu đỏ sẫm. Đây là bởi vì tiêu viêm có đấu khí bảo vệ cùng với thân thể mạnh mẽ, nếu đuổi lại là người bình thường, chỉ sợ lúc này toàn bộ nắm tay đã bị cắt đứt. Trên nắm tay chuyển ra đau đớn, làm cho mí mắt tiêu viêm giật sợt cũng không có chút bối rối. Nắm tay xoay tròn, làm ngón tay liền mở biến thành. Biến đánh thành đẩy, đem tất cả cái công của Vân Sơn chắn lại. Ý thức chiến đấu, gần người đầy kinh nghiệm của tiêu viêm, làm cho Vân Sơn cũng nhịn không được mà kinh hãi kêu lên một tiếng. Trợt Vân Sơn cười lạnh. Ai lắm tay lại đánh tới một lần nữa, trong lúc công kích thì biến thành trưởng, khi thì biến thành trạo, đủ loại thế công bị vân sơn hạ bút thành văn. Lại có đấu khí hùng hồn, mênh mông chống đỡ, giữa loại tình huống công kích quần bạo này, cho dù lấy năng lực tiêu viêm, cũng không ngừng lùi về phía sau, thậm chí còn bởi vì vài lần chống đỡ mà phát hiện tiếng kêu đau đớn. Rõ ràng dưới loại tình huống này, trong lúc chống trọi đã bị một chút vết thương. Trong chấp nhoáng, tiêu viêm đã cùng Vân Sơn giao thủ mười mấy lần. Hai bên quyền đến quyền đi công kích sắc bén vô cùng, sơ sẩy một cái là sẽ có thể thương thế không nhỏ. Nhưng mà cho đến giờ mấy lần va chạm cuồng bạo rõ ràng Vân Sơn châm thế thượng phong, Tiêu viêm chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mà thôi Quảnh Hài làm đống Tại Đó lại hung hăng đánh lên một lần nữa Đấu khí hùng hồn Giống như là sóng cuộn liên miên công sức Cuối cùng làm cho thân hình tiêu viêm lùi lại Một tiếng kêu đau đớn Một vết máu từ khóe miệng chậm rãi chạy xuống Đánh lùi tiêu viêm, Vân Sơn cũng không lập tức lao đến, vẫn ung dung chỉnh sửa một chút áo bào bị sọc sạch, xong mới hướng về phía tiêu viêm cười lạnh nói. Ta đã nói trước, trước mặt cường giả đấu tông, tất cả thủ đoạn đều vô dụng, sắc mặt âm trầm, tay tiêu viêm vung lên, viền trọng xích lại hiện ra, đầu khí trong cơ thể vận chuyển mạnh mẽ, cùng với thủy triều tràn vào thân xích, mà theo đầu khí hùng hồn nhập vào trọng xích màu tối đen trời chợt lên xanh biếc, thậm chí mơ hồ thấy được ngọn lửa xanh biếc quấn quanh. Muốn thật sự ra tay sao, cũng tốt, giải quyết ngươi sớm một chút cũng đỡ cho mấy tên kia dựa vào ngươi để chống lại. Nhìn cử chỉ như thế của Tiêu Viêm, chân mạch Vân Sơn cau lại, bàn tay to nhăn vùng lên, chật nhắm thẳng Tiêu Viêm, đấu khí màu xanh đậm điên cuồng ngưng tụ trong lòng bàn tay, khi trọng xích đền nhánh biến thành một xích màu xanh biếc. Thì tiêu viêm rốt cuộc rừng vận chuyển. Bàn tayắm chặt huyền trọng xích không ngừng chấn động, ngẩn đầu giữ tận nhìn vân Sơn đang giơ bàn tay kia, haii tay chợ rãi lâng cao khỏi đầu, sau nháy mắt liền chém xuống. Diễm phần v lãng xích. Tèo tiếng quát vàng vọng của phía chân trời, một đạo bóng xích khổng lồ xanh biếc, Cỡ chừng 10m từ trong mỗi xích bắn mạnh ra, Cuối cùng, vạch phá không gian, bắn nhanh phía Vân Sơn, đại bi tê phòng thủ, nhìn bóng xích xanh biếc, nhanh chóng, to lên trong mắt, con người của Vân Sơn hơi co lại, chợt quát khẽ một tiếng. Theo tiếng quát này, của Vân Sơn hạ xuống, ánh sáng trong lòng bàn tay đột nhiên sáng rực lên, trợt một cái bàn tay to khổng lồ, cỡ mấy mét bằng lăng lượng bỗng dừng quỷ dị hiện lên. Cuối cùng mang theo kình phong hông hãng, cùng hàng chụp về phía bóng xích tàng công kích kia, ầm, um, dưới vô số cái nhìn chăm chú của trên sân rộng, hai đạo công kích ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, cuối cùng cũng âm ầm va chạm vào nhau, giữa phút này tiếng vang lăng lượng cọ, cọ sát. chói mắt nhất thời giống như là sấm sét vang vọng phía chân trời, làm cho lỗ tai của người khác bị ù trong dây lát. Vô số sóng năng lượng từ giữa và chạm khuếch tán ra Vân Sơn hời ghép mắt nhìn không gian có chút vặn vẹo vì năng lượng sóng khuếch tán vừa muốn cảm ứng vị trí tiêu viêm thì sắc mặt đột nhiên biến đổi Trong khoảng khắc khi sắc mặt Vân Sơn biến đổi một bóng đen từ năng lượng sóng khuếch tán lao ra trong trước mắt hiện ra trước mặt Vân Sơn theo đó lắm tay mang theo lực lượng hùng hồn đánh thẳng về mặt Vân Sơn muốn chết Thấy đối phương cũng trực tiếp công kích trước mặt mình, Vân Sơn giận dữ cười một tiếng, bàn tay trượt đánh ra như tia chớp, cực kỳ dễ dàng bắt lấy tay này. Sau khi ánh mắt nhìn qua khuôn mặt tiêu viêm, có thể thấy được trong ánh mắt thanh niên phía trước ẩn ẩn chút trầm trọng. Ngay khi Vân Sơn vì thế mà thất thần trong giây lát, thì một đạo kình phong lạnh như băng màng theo nóng cháy khác Đột nhiên xuất hiện phía sau, cảm thụ được kình phong mạnh mẽ sôi đường. Trong lòng, Vân Sơn nhất thời lệ lên một chút kinh hãi, muốn thu tay để phong thủ, nhưng trong nháy mắt tiêu viêm ở trước mặt cũng biến thành quyền trào, bắt chặt tay của hắn. Trong nháy mắt kéo dài, đòn tấn công hung hãn kia giống như sấm chớp trong khoảng khắc liền đánh tới. Ở thời điểm cuối cùng, Vân Sơn dùng sức quay đầu lại, chợt thấy một bóng của một lão nhiên. Nhìn qua có chút hư ảo, đây chính là cái linh hồn thể trong cơ thể tiêu viêm sao. Ý nghĩ trong lòng mới hiện lên, thế công hung hãn kìa đã mạnh mẽ đánh vào trên lưng Vân Sơn, một ngụm máu đỏ tươi dưới vô số ánh mắt kinh hãi, phía dưới lập tức phun ra. Trường 703 Vụ Hộ Pháp Phía trên bầu trời, Vân Sơn sau khi bị dính đòn nghiêm trọng, cấp tóc rơi xuống, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Thế nhưng, khi rơi xuống cự lì cách mặt đất khoảng hơn 10 thước, hai chân của hắn chợt dẫm vào hư không, thân thể lập tức ổn định. Tuy nhiên, vết máu nơi khói miệng cũng cùng khuôn mặt giữ tợn, đã chứng minh đòn đánh vừa rồi khiến hắn chính thức bị thương. Ai có thể làm cho một đấu tông cường giả như Vân Sơn trật vật thế vậy? Câu hỏi chợt hiện lên trong lòng không ít người, chợt ánh mắt đều ngừng cao lên tìm kiếm. Cuối cùng dừng lại một hình bóng mơ hồ bên cạnh người thanh niên mặc đồ đen đang lơ lửng giữa trời. Đó là ai? Khi nhìn thấy bóng người mờ ảo bên cạnh tư viêm, mọi người đấy kinh ngạc cùng ngỡ ngạc. Hiện nhiên, bởi vì đối phương cường giả thần bí đột nhiên xuất hiện, cảm thấy vô cùng xa lạ. Khi những người khác cảm thấy xa lạ với bóng người này, thì nhóm người gia hình thiên Hải Ba Đông lại cảm thấy hết sức vui mừng. Khi thấy người này ra tay rốt cuộc con bài cực mạnh của Tiêu Viêm đã được đưa ra. Có vị thần bí lão sư của hắn tương trợ việc đánh bại Vân Sơn hẳn không có khăn nữa. Tranh thủ khoảng thời gian tạm nghỉ giữa trận chiến, mọi người nhanh chóng liếc nhìn nhau và thấy sự vui mừng ẩn sâu trong đám mắt đối phương. Xem ra trận đại chiến này, bọn họ hẳn từ từ chiếm dần thượng phong. Chỉ cần Tiêu Viêm cùng vị lão sư kia liên thủ, đánh chết Vân Sơn như vậy thì Vân Nam Tông đương nhiên tự sụp đổ sau lại muốn gây dựng lại chắc chắn không chỉ phải là lỗ lực rất nhiều ngược lại với sự mừng rỡ của nhóm người Hải Ba Đông rất nhiều đệ tử cùng trưởng áo của Vân Nam Tông trái tim không khỏi chầm xuống đặc biệt khi chứng kiến cảnh Vân Sơn bị thương tới học máu một cảm giác bất an bỗng xuất hiện trong lòng là trụ cột của Vân Nam Tông nếu hôm nay Vân Sơn thất bại Sẽ khiến cho sĩ khí Vân Nam Tông giảm mạnh Cảm giác lúc này của đôi bên thế nào Vân Sơn tự nhiên không sảnh để ý Lúc này hắn ánh mắt chính là cắt cao Nhìn chằm chằm bóng người xà lua Lờ lửng bên cạnh tiêu viêm Lá xào chậm rãi lau đi vết máu trên khóe miệng Thành ầm dày đặc nói Làm đó ta mơ hồ cảm ứng lực lượng của tiểu tử kia Có chút cổ quái Hiện giờ biết được nguồn gốc lực lượng kia chính là ngươi. Trên bầu trời dược lão nhạt nhạt liếc nhìn vân sơn. Phía dưới nhẹ nhàng nói, đệ tử của ta đâu có thể để cho ngươi tùy ý nhục mạng khi dễ. Chỉ là một gã nho nhỏ đấu tông mà thôi. Nếu năm đó bạn tôn chỉ cần nói một câu, vần nàm tông của ngươi chắc chắn xóa tên trên đại khí. Lục Câu nói lại của dược lão đương nhiên không phải là khuất đại để hù dọa. Làm đó danh vọng của hắn trên toàn bộ đại lục không hề nhỏ Những đấu tôn cường giả tầm thường Hầu như ai có thể so sánh được với lão Hơn nữa Dược Lão cũng là một người giao hữu rộng Trong đó một số người thực lực không kém hơn hắn Giào tình lại cực kỳ thắm tiết Mặc dù với Nam Tông có một cả đấu tôn cường giả bảo hộ Thì vẫn như cũ không là gì trong mắt Dược Lão Bạn Tôn, cách xưng hô của Dược Lão Trượt làm cho nhãn đồng Vân Sơn hơi co rụt lại Cách xưng hô này chỉ có đấu tôn cường giả Mới có tư cách xưng hô Vậy thì cái lão giả Trước mặt này ngày xưa chính là một gã đấu tôn cường giả sao Khiếp sợ trong lòng Chợt rằng có một chớp mắt Sau đó chậm dãi nhạt đi Mặc kệ lắm đó dược lão có bao nhiêu cường hắn Thì hiện giờ hắn chỉ là một khối Linh hồn thể mà thôi Khả năng vát khủy sức chiến đấu không thể đạt được Một lửa thời kỳ hoàng kim Vì thế căn bạn không cần quá mức e ngại Hơn nữa người này cũng không cần phải hắn ra tay tự khắc có người thu thập. Chính là một khối linh hồn thể mà dám kiêu ngạo như thế, nếu như ngươi đã dám hiện thân, vậy thì hôm nay cũng cùng Tiêu Viêm ở lại đây luôn đi." Vân Sơn chợt lạnh lẽo nói. "Băng và khả năng của ngươi sao?" Dược lão chậm rãi hỏi. Họn lửa trắng độc dường như có linh tính tự động bay vòng quanh thân thể Dược lão. "Hắc hắc, ngươi sẽ có người tới thu thập, hơn nữa, hắn cũng chờ ngươi khá lâu rồi." Vân Sơn cười to một tiếng, chợt vỗ tay mấy cái, tiếng vàng chậm rãi, quấn cả vòng trời. Vụ hộ pháp, người này ta bàn sao cho ngươi? Tiếng nói của Vân Sơn vừa cất, từ phía dưới đại điện vừa nằm tồng, trợt ùn ùn tuôn ra một mạng khói đen. Khối khói đen này nhanh chóng ngưng tụ lại trên mặt trời. Cuối cùng hóa thành một khối đen kịt đậm đặc. Tiêu viêm cùng sực lão, nhìn thấy đoàn khối đen hiện ra sắc mặt không hẹn, mà cũng ngừng trọng, phần sờn áo cầu chết thiệt này, quả nhiên là cùng hồn điện cấu kết. Lão sư cẩn thận một chút, tiêu viêm nghiêng đầu hướng về rực lão trầm giọng nói. Rực lão khẽ gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào đoàn, khói đen rời đặt kia, khói lửa trắng đục, cũng đang lượn lờ quanh thân thể, ông nhanh chóng nóng cháy lên, Đây là cái gì ngay khi đoàn khói đen Hiện trên bầu trời Không ít đệ tử vần nàm tông chợt xôn xao hỏi nhau trong ánh mắt Nghi hoặc của bọn họ Bọn họ thật không ngờ bên trong đấu, trong tông Lâu nay vẫn còn ẩn dấu một người quỷ dị như vậy Tại hỷ đài vần vần cũng đang khiếp sợ Nhìn cái đoàn khói đen kia Với sự xuất hiện người này, Liệu Vân Nam Tông có thêm cái gì tốt, vì sau trước đây chẳng bao giờ nghe ai nhắc tới hắn. Sau khi kinh ngạc tự hỏi, nàng thoáng có chút cảm giác một tia bất an, không thể hiểu thế lực thần bí có cái tên hồn điện đến tuột cùng có lai lịch thế nào, từ bao giờ Vân Sơn lại liên hệ cùng bọn chúng. Biến cố bất ngờ xảy ra khiến cho đám người Hải Ba Đông đang vui mừng bỗng nhiên chuyện sang khó coi rất nhiều bọn họ có thể mơ hồ cảm giác đoàn khối đen kia không hề tầm thường, hơn nữa vấn đề hết sức trọng yếu là gã quỷ dị đứng về phe Vân Sơn, như vậy ưu thế bọn họ cũng đã bị trung hòa triệt để. Người này là ai? Sau khi bằng một chưởng đánh lui Vân Nam Tông đấu Hoàng Cương Giả trước mặt, phải chật vật lùi về phía sau, dạy Thiên hướng Hải Bà Đông cách đó không xa trầm giọng hỏi. Ta cũng không biết, Hải Bà Đông lắc đầu bất chợt lao thẳng về gã đấu hoàng cương dạ, không ngừng truy dưa với mình phát động một đợt công kích mạnh mẽ. Tình huống có biến, nhanh giải quyết đối thủ, sau đó liên thủ công kích Vân Sơn. Ngay được đám người gia hình thiên phát mã đồng thời gật đầu, đã tới thời khắc này khẩn cấp, cũng không cần lưu thủ, hồn đấu khí phát huy đến tận cùng hướng trực mặt đối thủ, phát động thế công hùng hãn. Ngay khi mọi người mạnh mẽ đánh tới, các trưởng lão Vân Nam Tông đồng thời rơi vào Hạ phong. Liên tiếp bại lui, trong đó có một số người thực lực thấp kém, lập tức bị đánh chết tại chỗ, tuy nhiên trước khi chết, bọn họ toàn lực phản kích tạo thành những thương tổn không nhỏ cho đối phương. Trong lúc nhất thời, chiến trường bỗng trở nên dị thường nóng bỏng và kịch liệt. Đoàn khói đen đối với không khí kịch liệt xung quanh dường như không thèm bận tâm, mơ hồ quanh quẩn trong đoàn khói đen có tiếng cười quái dị truyền ra như tiếng quạ kêu trên bầu trời. A ha, chân, thật không ngờ người lại tự mình tìm đến cửa. Năm đó người may mắn chạy thoát đã làm cho hồn điện của ta phải tính toán cẩn thận hành động của mình. Nếu như ngày hôm nay bắt được người, chắc chắn sẽ làm cho điện chủ thực sự vui mừng. Hừ, đúng là một đám chuột bọ. Năm đó, các ngươi dưới sự trợ giúp của Súc Sinh Hàn Phong hạ độc thủ của ta. Ân oán này, chúng ta cùng nhau tính toán luôn trong hôm nay. Rực áo ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào đoàn khói đen Được gọi là vụ hộ pháp kia Trong lời nói đầy giấy lửa giận cùng sát ý Khi người còn thân thể Bạn hộ pháp có thể sợ người vài phần Chứ đối với linh hồn thể mà nói Hà hà, hồn điện có rất nhiều thủ đoạn để thu tập ngươi Đoàn khói đen sau khi một hồi co rụt lại Cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành một người Toàn thân bao phủ trong làn khói đen đặc Nhìn rất mơ hồ, đôi mắt đỏ sậm từ trong bóng đen lộ ra trước mắt mọi người. Nhìn thấy vụ hộ pháp hiện ra thân hình, giật lão hơi hiếp mắt lại. Trong lòng bàn tay ngọn lửa trắng độc nhảy lên vọt tới Lão hướng đến tiêu viêm nói, quả nhiên như ta đoán trước, có hồn điện cường giả ẩn dấu trong vân Nam tông. Hiện tại xem ra ta không thể phân thân giúp ngươi, tên kia không phải là đèn dầu đã cạn, cho rụt là ta xuất thủ cũng khó đánh chết hắn. Lão sư yên tâm, xử lý tên kia là được, vần sờn cứ để ta đối phó. Nhìn dược lão sắc mặt ngưng trọng, tiêu viêm cũng biết trận đại chiến ngày hôm nay quả thực, buộc hắn phải xuất toàn bộ những con bài trước lật xa. Rực lão khẽ thở dài một tiếng, tình trạng hôm nay thực có chút hung hiểm. Bộ hộ pháp gã rực trần kia giao cho ngươi, nhìn hai người sắc mặt càng thêm ngưng trọng, Vân Sơn lỡ lụt cười âm lãnh nhìn về phiến vụ hộ pháp nói Được, vụ hộ pháp gật đầu, trợt liếc nhìn tiêu viêm nói Tuy nhiên người cũng đừng giết trên chết cái tiểu tử này Hồn điện của ta còn cần một số thứ từ người của tiêu gia Nghe vậy Vân Sơn cau mày, bỗng gật đầu cười nói Yên tâm ta sẽ lưu lại cho hắn một hơi thở là được Tiêu gia của ta có cái gì mà hồn điện đang tìm? Ngày thấy vù hộ pháp nói vậy, tiêu viêm nhãn đồng, chợt có lại Ý niệm trong đầu, nhanh chóng tìm to suy nghĩ, nháy mắt hắn trột dạ, nhủ thầm trong lòng. Lấy nào mục tiêu của hồn điện là khối đà xà cố đế cổ ngọc kia? Bọn họ bắt cóc cha ta cũng là vì thứ này. Tới lúc này, tiêu viêm mới hiểu vì sao một thế lực lớn mạnh và thần bí nhất đại lục như hồn điện... Lại nhằm vào một gia tộc nhỏ bé như tiêu gia Một lỗ khốn khiếp Khói miệng tiêu viêm trượt mím chặt Lắm tay xiết lại Ánh mắt nhìn chầm chầm vào một đoàn khói đen quỷ dị trước mặt Cảm nhận được Ánh mắt lạnh lùng của tiêu viêm bộ hợp pháp khẽ liếc một cái rồi rời đi Bàn tay khẽ động Một sợi xích màu đen kỳ từ bàn tay Kéo dài ra một mạng âm thanh trói tay Cuối cùng hắn nhẹ nhàng chấn động Sợi xích liền tự động trường xung quanh những... giống như là một con rắn độc, sống động vô cùng. Sợi xích màu đen sau cùng, rút mồ hôi nhẹ nhẹ. Một lát sau, vụ hộ pháp đợt nhiên, cắt tiếng cười quái dị. Cánh tay vùng lên, sợi xích hóa thành một tia sáng, màu đen nhắm thẳng hướng dược, lão bắn tới. Thấy vụ hộ pháp động thủ, dược lão sắc mặt chợt băng hàn. Ngọn lửa màu trắng đục trong tay, đột nhiên bốc thẳng lên rồi trực tiếp bắn thẳng ra. Nhìn thấy vụ ợ pháp cùng rực lão nhanh chóng bước vào chiến đấu. Vân Sơn ánh mắt âm trầm chậm rãi chuyển hướng tiêu viêm. Tiểu tạp chủng để xem bây giờ có ai giúp ngươi. Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo đầy sát ý Vân Sơn, tiêu viêm chậm rãi thở hát ra. Đã như vậy, đành phải dùng tới con bài chưa lật thôi. Trường 704 Phòng sát yên cương Suy suy Hắc sắc tỏa liền Như con độc xà đột ngột Hóa thành một hắc tuyến mơ hồ Xuyên thấu qua không gian Đâm mạnh vào rực lão cách đó không xa mỗi nhọn của họ Tỏa liền Vô cùng bén nhọn lại được bao phủ bởi các ký hiệu huyền ảo Từng vòng xoắn đốc quấn quanh một chỗ nhờ vào lăng lượng vụ pháp đưa vào hiện lên sát khí mơ hồ, nhiệt nhiên hắc sắc tọa Liên cũng không phải là tọa liền bình thường. Đối với tọa liền, xuyên thấu qua không gian đâm tới, Dược Lão cũng không dám chậm chẽ. Hồn điện cực kỳ thân bí, hơn nữa công kích bọn họ tựa hồ có thể tạo thành tổn thương cực lớn với linh hồn thể. Nhưng cũng may Dược Lão không phải là linh hồn thể bình thường, Có cốt linh lãnh hỏa hộ thân Đối với cường giả Của hồn điện Cũng không hẳn là không có sự hoàn thủ Trong lòng bàn tay bạch sắc hỏa diễm Hiện lên dày đặc Chật hóa thành một hỏa tiến Cuồng bạo bắn ra Sau đó ta trả mãnh liệt cùng Hắc tuyến tỏa liên kia Hoành Hai người giao thủ Thanh âm trầm thấp vang lên Nhưng không có thanh âm lộ mạnh Chỉ có hiện lên một vòng tròn với hai màu đen trắng giao nhau. Kỉnh khí gợn sóng lan tỏa không một tiếng động, mà hệ chỗ gợn sóng đi qua ngay cả không gian cũng xuất hiện chút rung động. Hắc sắc tỏa liền và chạm cùng với họa tiễn. Một kích này có kết quả khác xa với tưởng tượng của vua hộ pháp. Hơn nữa trong mơ hồ, từ tọa Liên nhanh chóng chuyển ra một luồng văng hẳn điệp xa với hoại nhiệt tạo lên. Một sức nóng kỳ dị làm cho đấu khí trong cơ thể hắn rối loạn một hồi Khó trách năm đó Người có thể trốn thoát dưới sự trùy bắt của hồn điện Hóa ra dựa vào khả năng của dị hỏa Tọa liền sau khi tấn công liền thu về Xoay quanh vù hộ pháp Đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của Dược trần luôn nhìn chăm chăm mình có chút kinh ngạc nói tình hồn thể bình thường Chống lại liệp bộ giả của hồn điện Cho dù là linh hồn có mạnh mẽ hơn nữa, lực lượng có khả năng sử dụng cũng giảm rất nhiều. vũ khí của bọn hắn đều được đặc chế có công hiệu, truyền khắc chế linh hồn thể. Nhưng mà loại khắc chế này đối với một ít linh hồn thể được coi là thiên địa linh vật dị hoạ cũng mất đi phần nửa hiệu quả. Mà cũng đúng như lời hắn nói, làm đó giật lão trốn thoát khỏi sự truy bắt của hồn điện. Đích thực dựa vào quỷ lực của cốt linh lãnh hỏa mới có thể chạy thoát, ánh mắt đạm bạc nhìn thân thể vụ hộ pháp bốc lên từng luồng khói đen, bàn tay chỉ dược lão chậm rãi nắm chặt, xâm vạch hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ trong tay, lát sau lên nướng tụ thành một thanh giống như là huyền trọng thước của tiêu viêm, chỉ nhỏ hơn một chút, trên thần thước có ngọn lửa bốc lên nhưng lại đem cho người ta cảm giác lạnh như băng. Nếu ai thực sự dính vào ngọn lửa, lạnh như băng này, chỉ sợ hóa thành cho bụi trong chốc lát. Hồn điện người có cách khắc chế linh hồn, hiệu quả nhưng đối với ta thì vô dụng, cho nên xuất ra thực lực chân chính của ngươi đi, nếu không hôm nay tại Vân Nam Tông sẽ là mồ chôn của ngươi Bạch thước chỉ về phía vụ ổ pháp cách đó không xa, sực lão chậm giọng nói. Ừ, nói lăng ngông cuồng, coi như không có hiệu quả khắc chế, nhưng chỉ bằng võ linh hồn thể như ngươi, mà muốn giết bộn hộ pháp, đúng là làm mơ giữa ban ngày. Nghe vậy, vụ hộ pháp cười lạnh một tiếng, chợt cánh tay dùng lên, ba toạn liền từ sau lưng bắn tới, mang theo thanh âm hòa lạp lạp, giống như ba đầu độc xa, xoay qua xoay lại không ngớt. Tạm đoạn hôn tọa trong hắc vụ hiện lên bàn tay chợt bàn tay biến đổi thành thủ ấn bà tọa Liên xoay xung quanh đỉnh đầu vụ hộ Pháp đột nhiên bắn ra mang theo tiếng xé trói tay ba tỏa Liên hóa thành ba đạo Hắc tuyến đàn xen kín kẽ với nhau vừa vạn phòng tỏa tất cả đường lui của dược lão Hi nhiên vị vụ hộ pháp này đối với điều khiển vũ khí tọa Liên Quý vị lại đã là tới vô cùng tuần thục. Trong đôi mắt lạnh lẽo chầm chú nhanh chóng phóng ra đại ba đường hắc tuyến. Tay áo rực lão vung lên, nằm ngón tay búng ra liên tục. Lâm đạo sâm bạch họa diễm nhanh chóng ngưng tụ thanh hình giống như trường xà xoay quanh hắn. Rồi đột nhiên bắn ra trực tiếp và vào với bà tọa liên kia, keng keng tỏa liên va chạm kịch liệt với bạch sắc hỏa diễm vàng liên tiếng kim loại va chạm thậm chí còn xuất hiện hoa lửa nhưng cho dù hỏa tọa liên có công kích quỷ dị dương nào sực lão chỉ cần điều khiển 5 cái hỏa diễm trường xà nó có thể ngăn cản kinh nghiệm chiến đấu lão luyện chỉ là như thế đã đủ dùng thủ đoạn vẫn như cũ chưa lấy được ưu thế Vụ hộ pháp cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn có thể cảm giác rõ ràng mỗi lần tọa liên va chạm với hỏa diễm thì sẽ có hai luồng nóng lạnh luân phiên truyền tới từ tọa liên, mỗi loại cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy có chút không tốt. Lão bất tử này quả nhiên lợi hại, khó trách làm đó hồn điện xuất động tới ba vị hộ pháp cường giả nhưng vẫn bị hắn trốn được. Trước kia ta còn cho rằng các tên kia biện chuyện không nghĩ tới thực sự là khó giải quyết. Công kích ngày càng mãnh liệt, trong lòng vụ hộ pháp càng thêm ngưng trọng sự mạnh mẽ của linh hồn dược lão. Với cốt linh lãnh hỏa, khó giải quyết kia, tất cả vượt xa dự liệu của hắn. Vân Sơn cấp tốc giải quyết tiêu viêm, lại một lần nữa giao thủ mạnh mẽ với dược lão. nhiệt độ khác thường kia làm cho thân thể vụ hộ pháp hơi run dậy. Tới thời khắc này, hắn không hề bận tâm... Tới mặt mũi trực tiếp ra lệnh cho Vân Sơn đang triển khai đại chiến kịch liệt với tiêu viêm cách đó không xa. Nghe được tiếng quát của vụ hộ pháp sắc mặt sực lão trầm xuống, bạch sắc hỏa diễm trên thân thể càng dày đặc, thế công càng mãnh liệt, bất quá. Xem thế trận muốn trong khoảng thời gian ngắn giết chết vụ hộ pháp thì có chút khó khăn, dù sao vụ hộ pháp cũng là có công hiệu khắc chế linh hồn thể tuy nhờ sự trợ giúp của cốt linh lãnh hỏa đã giảm hiệu quả tới mức thấp nhất, nhưng người này cũng là một vị cường giả đấu tông giai biệt, muốn giết nói dễ hơn làm. Trên bầu trời phía xa, Vân Sơn nghe được tiếng quát của Vụ Hộ Pháp, hơi kinh hãi, lão xa hỏa kia mạnh như vậy sao? Ai cả Vụ Hộ Pháp khó thể thu thập được lão. Sự kinh hãi trong lòng chỉ kéo dài trong chớp mắt, téo Vân Sơn vùng mạnh lên. Một luồng đấu khí quẩn mãnh đẩy lùi thế công của tiêu viêm. Rồi phi thần về phía sau, vừa lùi ra thì đấu khí mênh mông từ trong cơ thể ồn ồn phát ra. Tiểu vương bắt đoạn, vốn định chơi đùa với người một phen. Nhưng bây giờ xem ra tình hình không cho phép, nếu đã thế chỉ bằng một chiêu giải quyết người cho rồi. Cười lạnh với tiêu viêm ở đối diện, tay áo Vân Sơn khẽ rung từ téo trào ra năng lượng màu xanh đậm, gây chấn động một hồi, một ác sao liền ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu xanh, dài chừng 1 trượng. Bên ngoài trường kiếm có màu vô cùng âm trầm, cả thành không hề sáng bóng, nhưng khi trường kiếm ngưng tụ thành không gian xung quanh, đột nhiên chấn động dữ dội, Hiện nhiên thanh trường được ngưng tụ bởi đấu khí hùng hồn của Phên Sơn chứa một năng lượng cực kỳ khổng lồ thấy vân sơ huyền phù trên cao, năng lượng khổng lồ từ kiếm chệm giói xoay tròn quách người, cảm thụ năng lượng mênh mông đó, sắc mặt Tiêu Viêm kịch biến một hồi, hai cánh tay sau lưng khẽ động, rất đột nhiên lùi về sau một khoảng. Tròng mắt 돌 lại, khi thủ ấn kết trong tay Tiêu Viêm khẽ thay đổi. Theo thủ ấn trong tay Tiêu Viêm dẫn đường, đấu khí mênh mông trong cơ thể bắt đầu tràn dưới sự điều khiển vô cùng thận trọng của Tiêu Viêm. Nhanh chóng đi qua mấy cái kinh mạch định trước, dưới áp lực của nguy hiểm. Tình khí thần của tiêu viêm đều tập trung cao độ, cho nên lúc bình thường luyện tập. Sẽ có thời điểm ngẫu nhiên đấu khí bị sai lệch, thế nhưng lúc này lại đi cùng. Vô cùng là thuận lợi. Trong cơ thể, đấu khí như thủy chiều không ngừng theo kinh mạch cố định tràn vào, hai tay tiêu viêm theo đấu khí khổng lồ tràn vào. Bàn tay vốn thòn dài đã biến lớn lên Một luồng ánh sáng ngọc khoang Dần dần hiện lên tới đỉnh điệp như là Một mặt trời mới trói tràng vô cùng Trong lòng bàn tay tiêu viêm đột nhiên hiện lên ánh sáng trói dị Làm cho Vân Sơn gãi nhú Tiền tiểu hỗn đảm này còn có bài tẩy Quả nhiên là phiền phức Ý nghĩ vừa mới lướt qua trong đầu, ngẫu nhiên liếc qua trận chiến xa xa của vụ hộ Pháp cùng dược lão. Thấy rõ người đó dưới thế công mãnh liệt của dược lão, đã rơi vào thế hạ vong trong lòng cả kinh. Xem ra không lên dây dừa, nhanh chóng giải quyết tên kia, nếu không đội lão ra họa kia xuất thủ, ta sẽ uy mất. Trong lòng hiện lên lý niệm, nhãn thần Vân Sơn trở lên sắc bén, hai tay thủ ấn đột nhiên biến đổi. Sát ý tràn ngập Cùng tiếng quát trói tai vang vọng phía chân trời Phòng sát yên cương Tiếng quát vừa dứt Phía xa đột nhiên vang lên Tiếng kiếm ngầm vô cùng trói tai Mọi người hoảng sợ ngẩn đầu lên liền thấy Thành đấu khí trường kiếm trên đỉnh đầu Vân Sơn Đang điên cuồng xoay trọn Thành hầm quái dị kìa truyền ra từ đấy Tới Thủ ấn biến đổi Ngón tay chỉ vào tiêu viêm ở xa xa, thanh trường kiếm đang điên cuồng xoay tròn đột nhiên lao ra, tốc độ trường kiếm nhanh đến mức có thể vượt qua không gian, bởi vậy, chỉ lấy một cái, đã tới chỗ, cách tiêu viêm chừng mấy chục tước. Nhìn một đòn mãnh liệt của Vân Sơn sắc mặt đám người Hải Ba Đông trong hộ vòng hỗn chiến, đột nhiên tái nhợt, dù cách xa như vậy, bọn họ cũng cảm nhận được lăng lượng khủng bố trong trường kiếm. Bọn họ ước trừng, yếu đuổi lại là mình đánh chúng. Sợ sàng ít nhất là đương thường đương trường trọng thương. Chỗ gần, đài hỷ thai, bàn tay vân vận chè miệng lại. Khuôn mặt hiện lên vẻ tái nhật. Công kích như thế cho dù là cường giả đấu hoàng đỉnh phong, cũng khó có thể mà đỡ được. Uống chi tiêu viêm hiện giờ, Dưới vô số ánh mắt tràn ngập các loại cảm xúc soi mói, tiêu viêm là đương sự đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt, mà trong lúc nhắm mắt kết ấn trong tay cũng biến đổi, chợt một năng lượng đồng dạng mênh mông mãnh liệt tuôn ra từ phía chân trời, khai sơn nấn, theo tiếng quát chẩm thấp trong lòng tiêu viêm. Một thủ ấn khổng lồ bằng năng lượng nhiện lên, điều này có thể nhận thấy... Khi thủ ấn hiện lên không gian quanh Tân tiêu viêm giống như là gợn sóng chấn động không thôi.